Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời nha Dĩ Khoan nghe lời như vậy Tôi rất là muốn nhận nó làm con nuôi nha Chúng ta bây giờ không phải là đang nhận thân đấy ư Tôi cũng muốn Lập Hạ làm con gái của tôi Như vậy ai lại sợ cô đau đó Lập Hạ ngồi ở bên cạnh Nghe hai người nói chuyện Chưa từng nhắc tới ngôn dĩ luật Mẹ của cô bé kết bẻ cô bé Quá ồn ào nghịch ngợm Mẹ ngôn lại không biết con trai quá hiểu chuyện Vậy còn ngôn dĩ luật này thì sao Cắn cắn chiếc đũa Trần Lập Hạ cũng không sen vào, chỉ chỉ hai người nhà ăn cơm với nhau. Ngôn dĩ luật rõ ràng đang ngồi bên cạnh, lại giống như một người trong suốt, một người lặng lặng cắp thức ăn. Khi nghe hai bà mẹ nói chuyện phím rất là nhàm chán, Lập Hạ lại thích khi nhìn thấy ngôn dĩ luật lặng lặng cắp rau ăn. Về sau nhìn thấy nhiều lần, Lập Hạ phát hiện ngôn dĩ luật cũng không kén ăn, đồ ăn gì gần với cậu, cậu đều ăn đồ ăn ấy. Để khảo nghiệm ngôn dĩ luật có ăn đồ ăn nào tế chán nhất hay không? Lập Hạ đem tất cả đồ ăn mà bằng hữu của cô bé thấy chán ghét, chọn lựa cùng với mẹ Trần, ngay cả mướp đắng cùng với rau cần cô bé chán ghét cũng chọn. Mẹ Trần không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng con mình cuối cùng cũng bắt đầu ngoan ngoãn ăn rau quả rồi, lúc nấu ăn còn rất là vui sướng. Mà Lập Hạ thì chính là nhìn ngôn dễ luật ăn rau, vô luận là rau cần, mướp đắng, ớt xanh, cà rốt, cậu đều ăn, đồ ăn xa chỗ ngồi của cậu một chút cậu tuyệt đối sẽ không đứng lên khắp, đương nhiên cũng sẽ không có ai khắp cho cậu. Cậu một mực buông ánh mắt xuống, giống như không nhìn qua những người đang ăn cơm của mình ở trước mặt, chỉ có ngẫu nhiên lướt mắt nhìn cô bé một cái. Trần Lập Hạ khi còn bé đã biết quan sát nét mặt, có thể coi là một kẻ có tâm cơ, có thể đoán được ý tứ của gia trưởng hai nhà, nhưng cô bé lại không thể hiểu được ý tứ trong mắt của ngôn dĩ luật là gì. Ánh mắt của cậu rất là bình tĩnh, thật giống như cô bé chẳng qua Chỉ là một người xa lạ đi ngang qua mà thôi. Thời điểm Lập Hạ nghĩ như vậy nên cảm thấy một cỗ tức giận đầy khó hiểu. Cô bé rõ ràng là lão đại của cậu, còn giúp cậu đánh nhóc béo, cậu lại coi cô bé giống như là một người không quan hệ, không quan trọng như vậy. Nhưng Lập Hạ lại không phát tác. Cô bé chỉ nhìn hai đĩa rau xanh bày ở trước mặt cậu hôm nay, cậu chỉ hấp tới gắp lôi hai đĩa rau xanh kia để ăn. Lập Hạ nhìn điên hiểu được người quái dị này cũng là đáng thương đó chứ liền giơ tay lên, đến địa thức ăn cá xa, gắp một khối thịt trong nghĩa thức ăn đặt vào trong mắt của cậu. Hành động rất lạnh nhỏ này lại đưa tới sự chú ý của Dĩ Luận vẫn đang một mực ăn cơm. Cậu quét mắt liếc nhìn Trần Lập Hạ, miệng há ra muốn nói điều gì đó, đầu lông mày cũng đã nhăn lại, tuy cậu không nói lời nào, nhưng Lập Hạ lại có thể hiểu được lời của cậu muốn thốt ra kia là có bao nhiêu án giận. Nhưng ngôn Dĩ Quan lại chứng kiến ngôn Dĩ Luận chẳng những là đem khối thịt kia ăn hết, Chơi lại không nói thêm gì nữa, sợ rằng mẹ Ngôn cũng chú ý tới, nhưng không nói chuyện. Mẹ Trần Thế Chi nhìn khoáng qua Trần Lập Hạ, hai bà mẹ vui rếng nói chuyện với nhau liền dừng lại, lâu lại một bàn ăn trầm mặc, ai cũng không dám ra ý tứ của ai. Ngôn Dĩ Luận lại bắt đầu từ khối thịt này mà chính thức bắt đầu để ý đến Trần Lập Hạ. Làm bạn đi đường cùng với cô, vĩnh viễn, viễn sẽ không ngại lâu, anh cũng sẽ không biết mệt, cứ như vậy một đường đi tới cổng khu cơ xá một đường đi về, người qua đường lối về hai người bọn họ đã thành một đường chú ý. Lập Hạ lại cảm thấy không có gì là không đúng cả. Anh còn nhớ không, trước khi chúng ta cãi nhau ở trên đường, bọn họ cũng nhìn chúng ta như vậy đó. Lập Hạ nhớ lại trước kia, nhưng cũng chỉ có em phát giận, anh mới công tranh cãi cùng em có đúng không hả? Sau đó em tức giận chạy trốn, chạy cho được hai bước liền bị trảo chân, đụng một cái thấy đau nhức, sau đó em muốn anh cõng em về nhà. Lập Hạ vung túi xách Lời nói giống như đang làm nũng. Anh nhất định là nhớ rõ. Anh nha, nhất định sẽ không quên chúng ta đã từng trải qua chuyện đó đâu. Mẹ của em sẽ tức giận khi thấy anh cọng em về nhà. Nguồn dĩ luật sau khi đi vào trong khu sư cá, Liên nhẹ nhàng tha lập hạ xuống. Sợ cô dẫm lên đôi giày cao gót đến kinh người kia, chân của cô thật sự có thể bị trẹo. Sợ cái gì chứ? Về sao anh còn phải cọng em lên xe hoa nữa? Trần lập hạ không để ý tới lời nói của nguồn dĩ luật Tiếp tục chặt chẽ khoác tay của anh Cô còn nổi lên ý xấu Dùng thường người trên người của mình Cọ sát vào người của dĩ luật Cô hiểu kỳ đã lâu anh như vậy Ở phương diện kia cũng có thể không bình thường hay không Hay là anh đối với phương diện kia Cô cũng sẽ có động lực tự điều khiển đáng sợ này chứ Ngồi dĩ luật quả nhiên nhẹ nhàng Tránh thoát trói buộc của cô Trần Lập Hạ lúc này mới cười cười đắc ý Cô mới không lo lắng bắt không được anh nha Kỳ thật anh vẫn là một mực đứng im Chỉ là cô rút lôi Lúc này đây cô tuyệt đối sẽ không rút lui, cũng sẽ không lơ gạt mình nữa, gặp quỷ rồi thân cận, gặp quỷ rồi lo lắng. Hai người nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net